Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 184 thừa nhận đi Nàng đã động lòng với ta rồi Dạ tàn nguyệt Ngươi nói cho ta biết Ngươi muốn gì Thần hoàng vận nội lực càng lúc càng nhanh Đôi tay tỏa ra nhiệt lượng như mơ U, Â Lương Ây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 Không có, có, không có, hô, không có Phong Linh vừa khóc vừa đánh hắn Kẻ kiên, ngươi là kẻ điên Không sai, ta là kẻ điên, vì nàng mà nổi điên Thanh nhạc cung, lạc dao công chúa, ngài không thể làm khó thuộc hạ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 Chân mày hắn nhíu lại Toàn thân giống như không có sức lực run rẩy không ngừng Hắn có một dự cảm rất xấu Loại cảm giác này nhắc nhở hắn một sự thật đáng sợ Phong Linh vẫn đang dạy du đẩy hắn ra Ngươi đừng như vậy nữa Sau khi nàng nhìn thấy bộ dạng của hắn thì ngẩn người Ngươi bị làm sao vậy? Phụt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 Dạ tàn nguyệt, ngươi sao rồi, đừng dọa ta, ngươi nói vài lời đi Thần Hoàng dùng hết hơi sức toàn thân ngồi dậy, lau khó miệng máu đang chảy xuống, đôi mắt tàn bạo kinh người Châu châu xảy ra chuyện rồi các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi